Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với đài Đồng Radio Truyền Ma Nguyễn Huy. À, sau hai bữa tối vừa rồi, chúng ta nghe những cái câu chuyện đậm chất làng quê của Quỳnh, của Minh Nguyệt vô ưu với hai tác phẩm Ma làng quỷ sớm và đứa con riêng. Thì tối ngày hôm nay, Huy sẽ phục vụ mọi người một câu chuyện nằm trong một cái series Thầy pháp Bắc Ma mà sắp tới và của một cái biết mới sẽ đem đến cho chúng ta. Nguyễn Tiến Vinh. Câu chuyện Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Trong quá trình nghe truyện nếu như cảm thấy yêu mến văn chương của Nguyễn Tiến Vinh thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook kết bạn để ủng hộ cho bạn ấy nhé. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Quỷ nữ một chân. Tác giả Nguyễn Tiến Vinh. Hôm nay là ngày đầu năm mới. Tuế tất bật là mâm cúng đơn giản, chỉ có con gà, dĩa xôi, dĩa trái cây đặt vào am sớm để cúng đầu năm, theo tục lệ thường niên của người dân địa phương Huý. Cầu cho năm mới làm ăn tiến tới, thoát khỏi những tai ương và rủi ro trong cuộc sống, cùng ước nguyện gặp nhiều điều tốt lành trong năm mới. Gọi là am sớm cho khoa trương vậy thôi, chứ thực ra là am riêng của nhà tuấn. Nhưng từ trước tới nay, mọi người trong xóm đều mặc định cái am nhà Tuấn là am của cả xóm. Nên hôm nay Tuấn cũng đậu năm ở nhà thì cũng gọi là cúng xóm luôn. Tắt xong nến nhang, trong lúc chờ đợi nhang tàn, Tuấn đi vào nằm trên cái giường xếp để tận hưởng giây phút giải trí bên cái TV mới mua vậy. TV không có gì lạ lẫm với Tuấn, nhưng ở cái xóm gỗ heo hút vắng vẻ này thì để có điện mà xem được TV là một niềm vui lớn, một niềm kiệt mà Tuấn và cả người dân ở đây trong một thời gian dài gần chục năm về trước có nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Đang nằm xem chương trình TV thì chợt có một làn gió mát lạnh xuyên qua nơi Tuấn đang nằm, làm cho cái nóng trong cơ thể quần quật bận rộn cũng kiếng cả sáng nay như dịu lại. Tuấn lạc vào giấc mơ, trong cái cảm giác mơ mơ màng màng bỗng nghe thanh âm của một người phụ nữ vọng tới bên tai. <cười> Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đã giải thoát cho ta. Rồi để xem, ta sẽ trừng trị lũ đàn ông phụ tình các ngươi như thế nào. <cười> <cười> Tuấn Giật mình vùng dậy, nhìn lên TV lúc này vẫn đang mở. Tiếng nói âm thanh tivi bỗng phát ra. Nhìn lên màn hình, Tuấn thấy hai nhân vật trong phim đang cãi nhau. Gì là gì? Mình vừa nghe thấy ai đó vừa nói gì bên tai thì phải. Rồi Tuấn nhìn lên tivi, anh nghĩ thầm: "À, chắc là diễn viên trong phim nói. Làm mình cứ tưởng có ai đó nói vô tai mình." Ồ, mà không đúng. Cái giọng trong tivi đâu phải giọng này. Rồi nghe Linh, vợ mình từ ngoài bếp nói vọng vô. Cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh coi để ý hình như hương sắp tàn rồi đó. Anh ra am cúng cho xong đi, rồi vô nhà anh nằm nghỉ. Ờ, ờ em. Tuấn đi ngay ra ngoài am. Chấp hai tay trước ngực phái bà vái. Chót trà, đốt vàng mã. Kết thúc lễ cúng. Lại nói chuyện cái am mà hiện nay Tuấn đang cúng nó vốn là do chủ cũ trước để lại. Lúc tướng đến đây, nó chỉ là một cái am được làm đơn giản bằng tấm ván vậy, được đặt lên trên thân cây gỗ. Bên trong là một bát hương cũ kỹ. Sau khi tướng mua lại mảnh đất này, anh sửa sang cái am lại cho cố định, tường tất bằng xi măng, nhưng vẫn giữ lại cái bát nhang cũ kia. Bởi theo quan niệm của người Huế anh, thì ông bà tổ tiên hay người cõi âm đều ngự ở trong bát nhang. Nếu muốn thay đổi bát nhang mới thì phải mời thầy bệ cũng làm lễ thanh lọc tẩy uế và xin đổi bát nhang mới được. Vì lẽ đó nên cái am nhà Tuấn cũng là cái am có lịch sử thờ tự lâu nhất ở xóm Gỗ. Xóm Gỗ là một xóm ngụ cư được hình thành mới hơn chục năm nay, nằm biệt lập trên một ngọn đồi nhỏ với vọn vẹn chỉ có đúng 6 căn nhà. Trong đó nhà Tuấn là nhà đầu tiên tìm đến nên Tuấn nghiêm nhiên trở thành trưởng sớm, là người khai canh vùng đất mới. Vợ chồng Tuấn lấy nhau được gần chục năm nay. Vì nhà bố mẹ chật chội nên Tuấn mới ra ở riêng. Cũng bởi không có tiền mua đất mặt tiền đông đúc nên anh mới tìm đến vùng đất trẫy, trước đây người dân canh tác, bây giờ bỏ hoang để mua rẻ lại và làm nhà sinh sống. Sau đó thì có thêm gia đình Lý, Hoàng, gia đình Quân và gia đình Thao ở tận Nghệ An, Cao Bằng. Tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn tương tự như Tuấn tìm thứ ở. Dân già nơi này trở thành một cái xóm dân ngủ cư. Vì chỉ có vài hộ lại thuộc vùng xa trung tâm xã, cho nên điện nước các hộ trong xóm đều phải tự túc. Nước thì kéo ống tận trên núi xuống hoặc phải khoan giếng bơm tay. Đối với điện thì lại càng khó khăn hơn rất nhiều. Nhà nào khá giả thì dùng tu bin để tạo ánh sáng. Dù không dư giả sử dụng, nhưng ít trà cũng đủ đi dùng cho một hộ gia đình. Còn các hộ có kinh tế khó khăn thì dùng đèn dầu như thời thập niên 90. Con đường duy nhất thông thương ra trung tâm xã là đường bờ ruộng, chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua. Những lúc tránh nhau thì tốt nhất phải xuống xe dắt bộ. Vào mùa mưa thì con đường lại càng trơn trượt hơn, rất nguy hiểm cho những ai chạy xe bên ngoài khó khăn cô hoành là như thế. Mọi người cứ ngỡ cái xóm gỗ ấy chẳng bao giờ ngóc đầu lên nổi. Ấy vậy mà 2 năm trở lại đây, xóm bắt đầu có điện, có nước, có đường đi lại. Ba ngày nào cũng có tiếng ô tô ra vào thập nạp. Rồi thì tiếng ầm ầm, bồm bộp của xe cừ giới. Tiếng la ơi ới của mấy anh thợ nước, thợ xây. Sự thay da đổi thịt đó là nhờ vào sự gia nhập sớm của gia đình Huy. Nhà nói ông Niên, bà của Huy là cán bộ to ở trung ương. Mọi người trong xóm đã từng thấy ông với phong cách giản dị, tính cách cần kiệm, sống gần gũi với người dân. Ông chưa bao giờ tỏ vẻ hào nhoáng, mỗi lúc kế nhà đều chỉ đi một chiếc xe ô tô cũ. Thế nhưng Huy thì ngược lại, sống rất đại gia, chắc biết tiêu tiền vào biệt phủ của mình và tất cả số tiền phong phú đó đều có được là nhờ ba hay cấp dưới những người muốn nhờ vả ba hắn làm việc gì đó mà cung cấp cho. Hư dường như đã chán sống ở nơi thành phố ồn ào, chật chội, không khí đầy sự ô nhiễm. Anh ta tìm về vùng quê, tìm về cái vùng khí ho cò gáy, chó ăn đá, gà ăn muối như sóm rồ. Bùa cả chục ngàn mét vuông đất. Chỉ một tiếng nói của ông Ninh thì điện được thắp sáng, nước sạch, đường ô tô kéo về tới tận xóm Gỗ, chỉ trong thời gian vỏn vẹn có đúng 3 tháng. Một điều mà trước đó, dân xóm Gỗ chỉ dám nằm mơ. Vậy là nhờ có Huy mà tất cả gia đình trong xóm Gỗ như Tuấn, Ly, Quân, Hoàng, Thảo cũng được hưởng sái ké mà không phải tốn kém đầu tư về cơ sở hạ tầng. Vừa có điện nước Họ cho triển khai xây dựng ngay biệt phủ, rộng hàng ngàn mét vuông. Riêng bức tường thành đã cao tận 2 mét, bề rộng cả nửa mét bằng đá xanh kiên cố. Nhà những công nhân xây dựng ở đó nói, bên trong biệt phủ giống như một thiên đường giữa nhân gian. Có hồ cá, bể tắm, vườn nông bộ, xích đu, nhà của các loại chim, hoa cỏ cây cối đầy màu sắc. Trong chẳng các vị khu vườn thượng uyển của quan lại bu chúa ngày xưa. Hôm nay Tuấn thấy bên nhà Huy có xe cẩu chuyển ở đâu về một cây bồ đề cổ thụ rất to. Mọi người trông sớm thấy vậy liền chạy qua xem, ai cũng trầm trồ thán phục. Ồ, cây cây to quá ha. Thân cây xù xì càng cổ như thế này á thì giá phải bạc tỷ chứ không có ít à. Ừ. Cái tán xòe rộng kéo dài xuống tận tới gốc luôn. Với cái dáng bài cực đẹp như thế này á nhìn lạ mà cũng hiếm lắm đó. Tuấn không mấy tranh về thú chơi cây cảnh. Nhưng bằng con mắt bình thường, anh cũng thấy quả là rất đẹp. Giống như một cây bonsai khổng lồ. Cây lại xanh tốt, dáng cây nhìn rất có hồn. Nhưng lại gần hơn một tí, Tuấn cảm giác từ thân cây toát ra một luồng khí lạnh. Đang giữa trưa nắng, mà Tuấn thấy toàn thân mình nổi da gà. Bỗng nhiên đầu đó vang lên cái giọng đanh thép của một người phụ nữ đấu đạt ông khốn kiếp. <cười> Ta sẽ trả thù. Trả thù. Tuấn nhìn xung quanh, hình như mọi người không có ai nghe thấy cả, chỉ có mình anh nghe được giọng nói đó mà thôi. Hay là người đó chỉ muốn nói cho một mình anh nghe? Một cái cảm giác lo lắng xen lẫn sợ hãi đang cuốn lấy anh. Từ lúc sống trong xóm gỗ, Tuấn chưa bao giờ thấy có cái cảm giác như thế này anh thầm nghĩ, lẽ nào là giọng của ma? Nhưng trời, anh trấn tĩnh. Ma quỷ nào mà lại quấy phá giữa ban ngày ban mặt như vậy được? Như chợt nhớ lại điều gì đó, Tuấn nhìn sang Quân và Thao, lúc này cũng đang đứng bên cạnh. "Này, bọn mày có thấy cái cây này trông rất là quen không?" Quân nghe Tuấn nói thì đi vòng quanh cái cây, ngắm nghía một lượt. Châu Mài trả lời, với cái giọng mơ hồ có cũng như không. Ờ tao thấy cũng quen quen đó. Hình như thấy nó ở đâu rồi. Tuấn à lên một tiếng, cho nói. Ờ đúng rồi. Là cái cái bồ đày ở miếu thần hoàng Ngại Khai Canh của làng Quảng Đại đó. À đúng rồi. Thảo nào tao thấy nó cũng quen quen đó. Thảo nói góp thêm cho sự khẳng định của Tuấn. Nhìn sang thấy Tuấn trầm ngâm. Nét mặt lo âu, như có tâm sự gì đó. Thao bèn hỏi. Ủa, có gì mà thấy mày trầm ngâm vậy? Không hiểu sao. Tao có cảm giác cái cây này rất là đáng sợ đó. Quân nghe Tuấn nói, thì chỉ tai bộ cái cây. Miệng hé ra một nụ cười chế dĩu. <cười> chỉ là cái cây thôi mà. Có cái gì mà ông trưởng sớm lại phải sợ chứ. Hàng chục năm trước gia đình ông sống một mình cô quạnh ở cái xóm này thì ông sợ. Bây giờ nhiều gia đình đông vui, người ra kẻ vô tấp nập vậy, còn sợ gì? Ôi, mày thiếu nghĩ mà coi. Cái cây này lâu năm. Trước nay nó nằm bên cạnh cái miếu của làng quan lại. Được người dân cúng bái hường khô thường xuyên. Lâu dần sẽ có linh khí. Nhưng mà bây giờ đưa vô nhà như thế này á, tao sợ sẽ gặp nhiều chuyện không hay. Thôi mà, ông thần sớm tưởng lại, nó chỉ là một cái vật vô tri vô giác. Mà lỡ nó có xui xẻo á, có việc gì xảy ra thì nhà thằng Huy nó chịu trước. Mậy hơi đâu mà lo làm chi cho nhọc. Nghe quân nói nước đội như thế, Tuấn cũng không nói thêm gì. Anh không hiểu vì sao người làng quản lại lại bán cái cây này cho Huy. Ít nhiều thì cái cây này nó cũng được trồng cùng với cái miếu thần hoàng lạng. Mỗi lần người dân đến thắp hương miếu, đều đến thắp hương vái lại cái cây này. Qua thời gian, cái cây nghiêm nhiên trở thành một phần không thể thiếu của ngôi miếu. Cái bồ đề cũng tỏa bóng, giúp ngôi miếu quanh năm mát mẻ, thêm phần linh thiêng. Nếu như không có cái cây này, thì miếu thần hoàng sẽ trở nên trơ trọi, thiếu đi sự cổ kính, trang nghiêm. Vậy mà giờ đây dân làng lại bán cái cây thì quả thật kỳ lạ, thật khó hiểu mà để giải đáp sự thắc mắc của mình. Đầu giờ chiều, Tuấn tìm đến làng quản lại, gặp các cụ trong làng, hỏi xem sự thể như thế nào. Hôm nay Tuấn may mắn gặp cụ Bảnh, trưởng làng quản lại, vừa mới đi ra miếu thần hoàng trở dậy. Vừa mới gặp cụ, Tuấn vội tai trước ngực chào, giới thiệu bản thân, rồi đi vào lý do mà anh tới đây. Trình bày xong, thì Tuấn nghe cụ thở dài một tiếng thườn thượt. Cụ nói: Ai, miêu thần hoàng giờ rồi nằm trong khu vực mở đường lên sông gỗ các cậu Ngôi miêu này có lịch sử từ khi thành lập lạng đến nay Đã hơn hai trọng năm rồi Đã gắn liện với người dân qua nhiều thế hệ Dân lạng chúng tôi dù không muốn Nhưng để khai thông đường xá Tiễn cho giao thông đi lại Giá lại lạng cũng được đền bù thỏa đắng nên chúng tôi phải chấp nhận giải tỏa. Sau khi nhận tiền đền bù, chúng tôi đã di chuyển miếu đi nơi khác rồi. Vậy cái cây bồ đề trước miếu thì sao cụ? Cậu bản nhìn xa xăm, theo hướng cái miếu thần hoàng cũ. Cậu chau mày, rồi thở dài nói. Cái cây đó được các cụ xưa trồng mà cùng lúc làm miếu cho đến bây giờ cũng chừng khoảng 200 năm. Nó là linh hồn, là thứ không thể thiếu. Găng liền với miếu thần hoàng làng quán lại chung tục. Thì cậu sao không di chuyển nó theo về cái địa điểm mới mà lại bán nó cho chúng huy gì? Cậu bạn nét cái nhìn của Tuấn, ông trả lời với cái giọng buồn buồn. Xây mới cái miếu á thì chỉ cần gạch đá xi măng kết hợp với sức người là làm được dễ dàng thôi. Chứ di chuyển một cái cây cổ thụ đường kính bà 40m, cao hàng chục mét thì bằng tay chân chúng tôi không thể nào làm được. Chúng tôi lại càng không có nhiều tiền để thuê xe chuyên chở xe cẩu. Hơn nữa đường lên địa điểm miếu thần hoàng mới cũng đi lại rất là khó khăn. Đưa lên đó vượt khả năng của chúng tôi. Ừ, chính vì vậy mà Cô mới thống nhất bán cái cây đó cho chú Huy phải không? Ờ, đúng vậy Chú Huy ngã giá mua lại với số tiền lớn Suy đi tính lại đó Có nhiều tiền để xây miếu mới to hơn Đẹp hơn Lại trồng một cái cây khác vừa tầm Là cách tốt nhất với dân lạng trung tổ Tuấn cơ bản đã có được những thông tin anh cần Anh chào tạm biệt cụ Trời xin phép trả về. Tuấn không chạy xe thẳng về nhà mà anh tò mò tìm đến chỗ miếu thần hoàng cũ quan sát sự thể xem như thế nào. Trước mắt Tuấn bây giờ không còn cái miếu thần hoàng, không còn cây bồ đề mà là con đường bê tông trải dài từ ủy ban nhân dân xã đến xóm gỗ chính diện nhà Huy. Con đường không thẳng tắp như anh tưởng tượng mà nó cong mềm mại có chủ đích vào đúng chỗ cái miếu với cây bồ đề anh như chợt hiểu ra. Huy bị quá thích cây bồ đề có dáng bay, hàng trăm cái rễ phụ tỏa bóng xuống mặt nước đẹp mắt, mà đã cố ý điều chỉnh con đường đi ngang qua cái miếu, đưa cái miếu vào diện giải tỏa để mua cho bằng được cái cây bồ đề đó đem về. Tướng tự hỏi không biết có phải vì anh quá nhạy cảm, hay là cái cây đó có linh khí thật, hay là có ma quỷ gì đó trú ngụ hay không mà bản thân anh khi mới nhìn vào, tự dưng mang một cảm giác ớn lạnh sống lưng lắm. Tung quay về, anh đi ngang qua biệt phủ của Huy. Lúc này anh ta cũng đang đứng trước cây bồ đề, chỉ đạo công nhân hoàn thiện phần cuối cùng. Đó là chôn cái cây xuống hòn non bộ. Phải công nhận cậu ấy có mắt thẩm mỹ, khi đã nhắm trước xây sẵn hòn non bộ, dường như chỉ để dành cho cái cây bồ đề đó. Nhìn tổng thể cảnh quan rất là hài hòa. Cây Bồ đề và hoàng non bộ chính là chủ thể trọng tâm của toàn bộ ngôi nhà. Dưới chân là ao cá koi và một số cây xanh nhỏ như tô điểm, tạo nên cảnh quan tự nhiên cho non bộ. Các yếu tố được kết hợp theo tỷ lệ cân đối, hài hòa, không hổ danh thanh cảnh, biệt phủ một gia đình, danh gia thế phiệt. Dưới chân cây Bồ đề được lắp đặt rất nhiều loại đá đủ màu sắc, dáng dấp khác nhau. Tao thành nhiều chi tiết như thế núi, hố, hang, động. Núi chỗ cao chỗ thấp trông rất tự nhiên. Cây cỏ thì ngoài bồ đề to lớn, chiếm lĩnh gần trọn hết hoàng nông bộ. Còn có nhiều loại có khả năng sinh tồn cao và có sức sống tốt như là háng tùng, trắc bá diệp, trần châu thảo, trường sinh, dòng cảm vân. Quan sát đến đây, Tuấn thốt lên, giọng đầy cảm thán. À, giống như thế nào. Thì cái cây bồ đề mà giáo ở nơi mới này cũng thực sự rất tượng sừng. Sạch sẽ và cũng hài hòa chỉnh chu lắm chứ. Nghĩ rồi, Tuấn chạy xe ra vậy. Cái cây đối với anh lúc này dường như đã hiểu rõ. Cảm giác sợ sợ, lạnh lạnh của sáng nay cũng tan biến. Tuấn cũng cảm thấy yên tâm hơn. Tại nhà Huy lúc này Nhóm công nhân cũng đã trồng xong cái cây cố định do hòn nông bộ Mọi người vừa dứt công việc Nhóm công nhân chuẩn bị ra về Thì con chó bẹt rê nhà Huy đang nằm gần đó Suốt cả buổi sáng Nó nằm một góc dội mắt theo đám công nhân Bây giờ bỗng dưng nó sủa lên vang trời Nhe trăng gầm gự Ánh mắt nhìn thẳng vào cái cây Hai chi trước của nó thủ thế Như sẵn sàng chiến đấu Hay là bỏ chạy bất cứ lúc nào giống chó bạch trệ bốn to con, thông minh nhưng cũng rất hung dữ. Tiếng sủa tiếng gầm gừ của nó làm náo động cả xóm gỗ. Diệp, vợ của Huy nhìn ra thấy con chó cứ gầm gừ mãi thì lớn tiếng với nó, là lớn bắt nó im lặng. Nhưng càng quát lớn nó càng sủa to và dai dẳng hơn. Ban đầu đám công nhân cũng thấy lạ, có phần nghi hoặc, rồi có người nói: "Ờ chắc là Đồ phạc kia, đừng có giật nó phát hiện ra con vật nào đó trên cái bồ đệ đi mà. Cho một người cũng có vẻ hiểu chuyện lên tiếng. Ờ đúng rồi. Cái cây lớn như vậy thượng có sóc, hoặc là chim ấy, sống trong các hốc cây, hay là chuột đào hang dưới bộ rễ đống đó. Diệp tao phải bực mình với con chó. Nè chúng mình đâu rồi? Chú trai chắc con chó đuổi ra đằng sau xích lại đi. Chứ để nó sủa cả ngày như thế này ai mà chịu nổi. Chắc con nội điên với nó mất thôi. À, dạ dạ. Nghe được tiếng dạ thì lập tức một người đàn ông đứng tuổi bước ra, tiến về phía con chó. Tay ông ta vừa chạm vào cái dây đeo cổ của nó, những tiếng ăn ẳng liên tiếp vang lên. Con chó hốt hoảng vùng lên bỏ chạy trong bộ dạng kinh hãi. Nó không còn dám quay đầu nhìn lại lấy một cái nữa. Mọi người chứng kiến ai nấy cũng sững sờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với nó. Nó kêu lên và hốt hoảng, như có ai đó bất ngờ bắt cây sắt nện thẳng vào người vậy. Trong cái sự lạ lùng đó, mỗi người đều có một suy nghĩ không giống nhau. Kẻ thì nghĩ con chó bị điên, người thì cho rằng nó phát hiện ra ma quỷ. Thế mọi người thì thảo lung tung, dịp lên tiếng đánh tan sự im lặng. Con chó này chắc bị điên rồi. Chúng mình chiều nay á, nhớ đi mời bác sĩ thú y tới chữa cho nó nghe. Trời có quay lưng đi vào nhà, mọi người cũng giải tán ra về. Con chó bẹt tây này đang ẩn nấp trong một góc tối, chỉ thấy hai mắt mờ mờ nhìn ra bên ngoài với bộ mặt sợ sệt. Ông Minh, người làm cho gia đình cô Huy, trách nhiệm của ông ngoài việc lặt vặt thì còn giống như một quản gia. Suốt cả buổi chiều ông chạy đi tiệm nó để xích lại, nhưng chẳng thấy nó đâu. Sợ nửa đêm nó giở chứng chạy ra bên ngoài sủa. Như vậy nếu ai không ngủ được thì ông lại bị quắc ti khổ. Nên ông chạy đi tìm kiếm hoành hoẵng, lật tung mọi ngóc ngách để tìm nó cho bằng được. Sau một giờ đồng hồ tìm kiếm, ông cũng phát hiện ra nó đang nằm mẹp trong góc tối của căn nhà kho. Ông nhẹ xoa đầu nó. Nó nhìn ông với ánh mắt sợ sệt vô hồn. Toàn thân trùng linh bần bật như thời tiết đang giữa cái lạnh âm 10 độ. Ông để thức ăn ra trước mặt nó. Nó cũng không thèm liếc nhìn lấy một cái Bằng sự tận trải của mình Ông Minh gần như thấy được điều gì đó lạ Ở con chó Bởi con bẹt chê này Là chó được huy mua lại trong quân đội Vốn được các khuyển binh huấn luyện Từ lúc còn rất nhỏ Mỗi con bẹt chê Để chính thức trở thành khuyển binh Phải trải qua nhiều lần tổ chức sát hạch kiểm tra Không đạt tiêu chuẩn ở đoạn nào Thì sẽ bị đạo thải ngay đoạn đó Và con chó này không đạt yêu cầu cầm lệnh kiểm tra xác hạch cuối cùng, cho nên người ta loại nó, đem nó bán ra ngoài, nhờ quen biết Huệ Mi mua được. Ông Minh vẫn tiếp tục chau mày suy nghĩ miên man về chuyện con chó. Về bản chất, con chó Becter này rất thông minh, không thể sủa lung tung một cách vô cớ được. Nó từng được huấn luyện trong quân đội nên vốn rất có bản lĩnh. Tại sao hôm nay lại tỏ ra sợ sệt một cách bất thường như thế? Còn chuyện nó điên thì càng không thể. Vì ngay từ nhỏ nó đã được tiêm phòng đầy đủ, làm sao có thể mắc bệnh chứ? Vậy thì vị nguyên cớ gì mà nó lại bỏ chạy một cách hoảng hốt? Trừ phi cái mà nó nhìn thấy phải rất đáng sợ, đáng sợ hơn một con người bình thường. Nhưng mà phải là cái gì mới được chứ? Tại thời điểm đó, rất đông người chứng kiến mà có ai thấy cái gì bất thường đâu. Sau một hồi suy luận, đặt ra nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng ông cũng không thể tự mình giải đáp được những hoài nghi trong lòng. Ông cũng tạm gác đi chuyện ngày hôm nay, vì ông còn rất nhiều việc đang làm dang dở chưa xong. Tối đến, trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng ếch nhái, tiếng ve sầu thay nhau vang lên những âm điệu đồng quê. Sóm Gò bây giờ đã có điện, có nước kể từ lúc gia đình Huy tới đây, nên cảm giác hiu quạnh cũng bớt đi. Tuy là chưa có đèn đường, nhưng ánh sáng được bật lên trong mỗi căn nhà. Tiếng TV vang lên ầm ầm, tiếng nhạc du dương, những âm thanh dồn dập nhà nối nhà cũng làm cho không khí của cái xóm bỗng hiệu hút trở nên vui hừng. Trước đây khi chưa có điện, những gia đình trong xóm như Tuấn, Ly hay Quân đều ngủ từ rất sớm. Mới 8 giờ tối, xóm đã im phăng phắc. Ngủ sớm cũng để giúp tiết kiệm được một phần năng lượng như đèn dầu. Ấc quy, mà cũng vì buồn ngủ quá Không biết làm gì vào mỗi tối Cho nên mọi người phải ngủ Để màn đêm bước qua nhanh Đến lúc này thì nhà nào ngủ sớm Cũng phải 11 giờ đêm Riêng nhà của Huy thì ngủ muộn nhất Vì nhà đông người Nên lúc nào cũng có một phòng nào đó Sáng đẹp Tối nay dịp vợ của Huy Là người ngủ muộn nhất Vì đang bận tính toán chi phí tiền bạc Thu chi trong ngày Bởi lại anh chị cũng gần ngày về nhà mới nên rất nhiều việc cần phải chuẩn bị. Trong ngày hôm đó có rất nhiều quan khách ở trung ương, tỉnh và địa phương ghé tới. Bị tiếng là làm nhà cho vợ chồng của Huy ở, nhưng thật ra là tiền của ông Liên, bà của Huy đưa cho. Mục đích chính của ông là xây một nơi nghỉ ngơi thư giãn để lúc ông về hưu đánh đai ăn nghỉ tuổi già. Vậy nên cô không thể làm qua loa, hời hợt sợ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của gia đình chồng. Lúc này đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Diệp Mịch mệt mỏi tắt đèn phòng ngủ. Cô còn đang lúc thao thức chưa kịp chợp mắt thì bên ngoài nghe tiếng gió rít. Tiếp theo đó là tiếng lá khô xào xạc như va đập vào nhau. Liền với đó là tiếng cãi vã qua lại nghe rất căng thẳng. Diệp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì cô tiếp tục nghe tiếng la lối, tiếng khóc lóc, tiếng kêu cũng tạm thiết phát ra từ giọng của một người phụ nữ nào đó, nghe thật là thê lương. Thanh âm không quá lớn, nhưng cũng đủ để xé tan cái màn đêm tĩnh mịch của xóm gỗ. Chỉ mới vỏn vẹn có đúng 6 cái nóc nhà thôi. Diệp nhìn xuống dưới giường, lúc này chồng vẫn đang thở đều đặn một cách ngon lành. Có lẽ hôm nay anh cả ngày hướng dẫn các công nhân vận chuyển trồng cây cho nên đã mệt mỏi. Nhìn chồng ngon giấc, cô cũng trón trén nằm bên cạnh, trong lòng thầm nghĩ. Kỳ lạ vậy. Sao bây giờ khuya mà còn gia đình nào cả giả ốm tổ nhiên biết nữa. Chắc là mấy nhà ăn sớm rồi. Ơi, cả nhà giờ này á còn cho ai ngủ được chứ. Thiệt là kỳ quá mà. Nghĩ như vậy, nên cô cố nhắm mắt mà thiếp đi từ lúc nào mặc cho những âm thanh ngoại kia vẫn đang liên tục vang lên và không ngừng tiếp diễn. sáng hôm sau vừa mới thức dậy. Ông Minh đang kéo ống nước tưới cây. Bà Thủy cũng là người làm cho nhà vợ chồng của Diệp và Huy đã chạy đến, bà nói khẽ: "Ê ông Minh à, hồi đêm á ông có nghe thấy gì không? Hình như hai vợ chồng bà chủ cãi nhau thì phải." Từ trong vọng tôi nghe thấy bà chủ khóc thút thít cả đêm. Ông biết có chuyện gì xảy ra nữa hả? Đêm qua ông Minh ngủ say. Tuy ông cũng có nghe thấy tiếng khóc Nhưng không rõ phát ra từ đâu Bản thân ông cũng đang mơ hồ Đến khi bà Thủy qua hỏi Thì ông mới biết cụ thể câu chuyện là như thế Ông trả lời qua quýt Nhằm đánh tan đi những lời tộc mạch của bà Thủy Ờ, vợ chồng nhà người ta Giận nhau, cãi nhau Cơm không lạnh, canh không ngọt cũng là chuyện bình thường Có gì đâu bà phải nhiều chuyện vậy Vợ chồng giận nhau và nằm bà bữa lại lạnh Thôi bà cứ tập trung lo làm tốt bổn phận của mình đi. Cái ông này, tôi chỉ hỏi vậy thôi, có gì đâu làm căng vậy. Nói xong bà Thủy quay lưng, quẫy mông đi vào trong bếp. Kèm theo đó là một cái nhếch mắt dài thường trực dành cho ông. Bà Thủy vào tới bếp, thì Huy cũng chạy ra xe ô tô, với dáng đi vội vàng, khuôn mặt tỏ ra căng thẳng, đầy lo lắng. Trời nổ máy xe chạy ra khỏi nhà. Ông Minh nhìn theo Huy quất hẳn trên con đường nhỏ Rồi buông tiếng thở dài Đó, ông thấy đó Hai vợ chồng cãi nhau lớn lắm Chứ không phải cãi dài câu như ông nói đâu Cậu chủ quá tức giận lắm Bây giờ bỏ đi luôn rồi đó Ông Minh giật mình quay lại Thì ra bà Thủy tuy đã đi vào bếp Nhưng vẫn nghe ngóng Dội theo mọi cử chỉ hành động của vợ chồng Huy Cốt để nắm chi tiết nội dung Để mà đi buông chuyện Thế này thì sao ngày hôm nay? Cái nhà cả cái xóm này ai cũng biết đem quà vợ chồng dịp và huy cả nhau cho mà xem. Để ngăn ngựa bà Tủy đi phát tán lung tung, ông mình lên tiếng trăn đe. "Ai, việc vợ chồng nhà người ta." Bà Liễu chợt mà im lặng đi cho yên chuyện. Ai hỏi cái gì cũng nó không biết trò khỏe, đừng có mà bà mồm ba miệng. Bà chỗ biết được trừ lương cho đó. "Ai cái ông này." Tôi có vài loại đàng bài nhiều chuyện, gầu lê mất lẻo đồ mà ông phải nhắc nhở vậy. Nghe bà thủy nói vậy, ông Minh buộc miệng bật cười lên thành tiếng. Bởi ông biết dù có nói như thế nào thì cái tính của bà cũng không thay đổi được. Nó giống như là căn bệnh quái ác đã di căn đến xương, không tài nào chữa được cả. Tuấn đang ngồi uống nước, chốc chốc lại cầm kéo tra cắt tỉa những cây mai vàng vừa mới chưng thất xong. Linh cũng vừa đi chợ về, đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà thì Lan vợ của Quân chạy sang nói. "Linh à, hồi đêm á mày có nghe thấy gì không? Hình như có vợ chồng nhà nào đang cãi nhau ghê lắm á." "Ừ. Tào sáng nay đi chợ cũng nghe mọi người bàn tán là vợ chồng của ông Huy á khi đêm gây gổ nhau. Không biết câu chuyện sao mà con Diệp khóc lóc ghê lắm." Rồi Lan đột nhiên đặt câu hỏi À, hay là thằng Huy Ngoại tình ha? Tuấn lúc này đang đứng gần đó Nghe hai người phụ nữ nói chuyện Thấy nội dung có phần suy diễn của Lan Anh lên tiếng À, hai bà đừng có nói lung tung Vợ chồng người ta chỉ có vài ba câu qua lại Đã vội dạng nghi ngờ là người ta ngoại tình Cái tin này mà đồn ra ngoại thì tội cho người ta lắm đó Lan quyết giữ quan điểm của mình lên tiếng phản biện. Tôi nói thật đó chứ. Thằng Huy đẹp trai, nhiều tiền nữa, cha đường có khối còn đều bám. Tôi nghi là hắn ngoại tình, cho cái bị công việc phát hiện, dẫn đến cả nhà rồi đó. Tôi đi. Các bạn đừng có mà nghĩ ngợi lung tung nữa. Lăng tiếp tục nắm gần Tuấn và cả Quân, chồng của Lăng. <cười> Các ông thì chỉ được giở cái bảo vệ cho nhau. Ông Quân nhà tôi mà liệu hồn đó. Nếu mà tôi phát hiện ra ở ngoài tịnh á là tôi thiến luôn. Xem có mà còn dám ra đường với gái gú nhem. Nghe Lang nói vậy, Tuấn nhìn Linh rồi phì cười. Bởi cả hai đều hiểu tính Lang là như thế, tính hay ghen mà cũng giỏi suy diễn. Nên cả hai vợ chồng im lặng cho qua chuyện. Cứ mỗi lần Quân đi đám cưới tiệc tùng vậy, mà có cái mùi gì đó lạ lạ, như mùi nước hoa phản phất trên quần áo, hay là một số điện thoại lạ vô tình đi lạc. Là ngày đó chiến tranh nổ lên không dứt. Bao nhiêu lần như thế, vợ chồng Tuấn phải đứng ra phân tích, hòa giải, gắn kết hai bên. Cũng may là các bà vợ biết Tuấn là người yêu thương vợ con, không có cái tính ông bướm trăng hoa bên ngoài, nên các bà mới yên tâm tin tưởng Tuấn. Mỗi lời nói của Tuấn như một sự cam kết, bảo lãnh cho các ông chồng Nhưng đôi lúc niềm tin đó lâu lâu lại bị các ông chồng trong xóm mượn dùng. Hễ đi nhậu nhẹt ở đâu, khi các bà vợ gọi đến, đều đem Tuấn trà làm bia đỡ đạn. "Ờ, anh ăn đi với thằng Tuấn, em bình tâm đi ha." Biết vậy, nên đôi lúc Tuấn cũng đau đầu lắm, nhưng không thể công khai những cái chuyện đó cho các bà biết được, sợ bị các bà lôi ra tra khảo, sợ việc sẽ càng phức tạp hơn. Tuấn chỉ biết tặc lưỡi. "Ôi, biết làm sao được." Tôi thì có cần tự đầu thao gỡ từ đó. Lúc nào tâm bi mà lúng rồi trời hận hay. Màn đêm lại buông xuống trong căn biệt phủ của vợ chồng Huy. Khi các bóng đèn điện đã tắt hẳn đi, không gian tĩnh mịch phủ xuống thì vẫn như đêm trước. Ban đầu thì có tiếng gió rít nho nhỏ rồi lớn dần. Tiếp theo đó là tiếng lá khô xào xạc tung tóe như va chạm vào nhau. Rồi những tiếng cãi vã qua lại Một chút im lặng trôi qua. Rồi những tiếng khóc, tiếng la, tiếng thúc thít, nức nở, tiếng kêu cúng lần lượt vọng tràn nghe thật náo nề, xé tan màn đêm vắng tĩnh mịch ở cái xóm gỗ. Cái điệp khúc cải vã khóc lóc kêu cúng cứ dồn dập, giống như được tua đi tua lại. Cảm giác như có ai đó đã thu âm sẵn, cài hẹn giờ, cho cứ đến nửa đêm lại phát lên. Nếu thật sự như vậy thì cũng thật là may mắn. Bởi ít ra, nó không phải do một thế lực vô hình nào đó tạo nên. Hôm nay Huy đi khỏi, dì phải ngủ một mình trong phòng. Đến nửa đêm, cô lại nghe thấy những âm thanh hỗn độn đó. Cô cố gắng đuổi nó ra khỏi tâm trí, nhưng vẫn không tài nào ngủ được. Cô có một cảm giác lạnh lạnh, ma quái, không đơn giản là những tiếng vợ chồng cãi nhau như đêm hôm qua cô vẫn nghĩ. Bởi đây là một điệp khúc lặp đi lặp lại, giống về thời gian, nội dung câu chuyện, lời nói và cái giọng than khóc nghe cảm giác thê lương lắm. Để giảm bớt sợ sợ hãi, cô trốn tránh đi về phía phòng của bà thủy. Nghe tiếng sột soạt, bà hoảng sợ, lo lắng cho nên miệng cứ lí nhí ngắt quãng. A ai đó? À con là Diệp đây. Ủa Diệp hả? Sao nửa đêm con lại tới đây? Bờ Noi bà lại vừa giổng tai lên lắng nghe những âm thanh bên ngoài. Vẫn tiếng khóc lóc thảm thiết đó đang lặp đi lặp lại diễn ra liên tục. Bà trố mắt lên ngạc nhiên hỏi Diệp, "Ủa, không phải hai vợ chồng con đang cãi nhau sao?" Diệp kéo chân, cho chùm lên cơ thể đang run lẩy bẩy, co người lại tỏ ra sợ hãi, trả lời với cái giọng run run. "Dạ không, anh Huy có việc ra ngoài tối nay không có về nhà." Bà Thủy trợn tròn hai mắt lên với cái mặt đầy sự ngạc nhiên. "Ôi trời ơi, dậy ai khóc ngoài đó? Hai hôm nay cô cứ tưởng là tiếng của con khóc á." Như biết mình nói hớ, bà im lặng rồi cũng trầm chăng. Co người lại để giảm bớt sự sợ hãi, chờ đợi cho trời mau sáng. Ở phòng bên, ông Minh cũng nghe tiếng đó. Ông cứ nghĩ chắc chuyện hai vợ chồng tối qua đến nay vẫn chưa lành được với nhau. Với thân phận là người giúp việc Ông cũng không tiện lên tiếng khuyên giải Nên đành tặc lửa cho qua mà ngủ tiếp Đến sáng sớm Ông thức dậy tươi cây như mọi khi Ông Minh thấy Diệp đi ra khỏi phòng bà Thủy Với cặp mắt thăm tím Dán đi lão đảo Đúng kiểu người thiếu ngủ Nhìn về nơi ca tra đẩy xe Ông không thấy xe của Huy Ông đoán chắc nửa đêm Huy về nhà Cãi nhau với vợ xong Thì lại tiếp tục bỏ đi đi mà Rồi ông Châu mày thầm nghĩ. Ai, thời mình không có tiền. Cuộc sống khó khăn mà lại hạnh phúc. Tuổi trẻ bây giờ sống giàu có, không thiếu thứ gì. Mà lại suốt ngày gây gổ cả gia nhà nhỏ. Nghĩ vậy, nhưng ông vẫn tiếp tục công việc của mình. Bà Thủy lại một đêm nữa mất ngủ. Nhưng bà lại có một phát hiện lớn. Đó là biết rõ cái chuyện cãi nhau hai đêm nay Không phải do vợ chồng dịp Nên khi nhìn thấy ông Minh đang tứ cây trước sân Định vùng chạy lại thông báo cái thông tin Mà theo bà là trất chật cân này Nhưng bỗng dưng bà khựng người lại Bà thầm nghĩ Sáng qua mình tưởng vợ chồng hai đứa nó cãi nhau Mình đi khắp nhà khắp chợ kể cho mọi người biết chuyện đó Ôi mới có một đêm mà bây giờ lại đi phủ nhận hả Nói với mọi người là vợ chồng thằng con Diệp với thằng Huy không có cả nhau mà là cặp vợ chồng nào đó khác. Ông Minh á, ông không chửi mình mới lạ đó. Cho người ta lại nghĩ mình là cái loại nhiều chuyện, nhưng chuyện không có nữa. Như vậy bà lại thôi, đành ấm ức giữ giìn trong lòng, cũng khó chịu lắm, nhưng biết làm sao được. Dù sao bà cũng phải giữ lại một chút nhân cách chứ. Chút nhân cách cuối cùng có một người đàn bà nhiều chuyện. Chẳng là nếu như bà chịu phát tán cái bí mật ồn ào gây gổ giữa đêm khuya không phải là vợ chồng Huy thì hóa ra lại hay. Ít ra người làm trong nhà cũng biết được việc cãi nhau đó là của người ngoài. Mà cái người làm biết thì hàng xóm số muộn cũng biết. Đàn này bà cố bảo vệ cái tính trước sau như một mà người nhà, vợ chồng Huy cho hàng xóm lại tiếp tục đâm nghi ngờ lẫn nhau. Cặp này vẫn cứ nghĩ là chuyện ồn ào đó do cặp kia gây nên, làm mành thưởng chung đến sớm lặng. Lúc này tại nhà Tuấn, vợ chồng nhà quân, Lý, Thao, Hưng dường như đã hẹn nhau tụ tập lại. Nghĩ là mọi người có điều gì muốn nói, Tuấn bảo vợ nấu ấm trà, cho trải chiếu ra ngồi giữa sân, mời mọi người uống nước nói chuyện. Như thể không chờ đợi thêm được nữa. Thao đại diện cả nhóm lên tiếng. "Không biết mấy hôm nay mọi người có nghe cái tiếng cãi vã của bà chồng nhà thằng Huy không? Chứ tụi tôi ở gần nhà nó nhất nên tôi nghe rõ mồn một đó." Lý nói chen vào. "Ừ. Đúng là cả nhà mình cũng không ai nào ngủ được với cái nhà nó. Cả nhà tôi đã đành. Bây giờ lại còn nhắm toán là nửa đêm khui ồn ào nữa. Chắc nó sợ mọi người không nghe thấy được hay sao đó." Rồi Hưng giống là một người ít nói nhất trong sốm cũng lên tiếng. "Ai, con bé ở nhà tôi hoảng sợ, cả đêm không ngủ được đó. Mà đúng là con vợ thằng Huy nó khóc ghê quá. Tôi nghe mà thấy ứ ứ, nổi hích nhà gà luôn." Lang vợ của Quân bây giờ mới lên tiếng chen ngang. "Cái vụ ồn ào này á là do thằng Huy hết á. Suốt ngày gái gú bên ngoài. Con Diệp nó biết được nên nó ghen mới dẫn tới vợ chồng nhà nó lục đục." ôm ào nửa đêm nửa hôm như vậy đó. Quân biết tính vợ mình nhiều chuyện, mượn lý do để ghen tuông vô cớ, cũng lên tiếng nói ngay. <cười> bà thì biết cái gì chứ? Mà bà nghe ai nói là thằng Huy nó cái rú cho con Diệp ghen tuông. Con Diệp chứ có phải là bà rồi hay ghen bóng ghen gió đâu. Trời ơi, sự việc nó như vậy là đúng rồi đó. Tôi ra chợ người ta đụng ầm lên kia kìa. Thôi thôi thôi, bà im lặng cho mọi người bàn việc chính đi. Các ông á suốt ngày chỉ biết cái guốc. Vợ con cái nhà thì không lo. Lại còn tìm cách bảo vệ nhau hả? Vừa nói, Lan vừa bùng văng, tra bộ như đang khóc. Lời nói như có phần hằn dọc trách cứ. Mọi người xung quanh thấy thế, ai nấy cũng phì cười. Quân biết nói thêm nữa, đôi lúc làn lại chuyển sang cái mùi ghen tuông vô cớ sang chính anh. Nên anh nhẹ giọng dỗ dành. À, thôi thì chuyện ghen tuôn tự tự rồi ta nói sau Bây giờ em bình tĩnh lại đi Để mọi người bạn cho xong cái chuyện chính đã Hơ <cười> Ông nói nhẹ nhàng vậy còn nghe được Ông mà giống như thằng Huy ấy là chết với tôi Mọi người lại một lần nữa cười ồ lên Vì cái tính có phần trẻ con của Lan Tối nãy giờ lắng nghe ý kiến của mọi người Anh trầm ngâm một lúc rồi nói Vậy chứ theo ý các cậu đó thì việc này của vợ chồng thằng Huy. Mình phải xử lý như thế nào cho phải? Thao cầm ly nước trà đưa lên môi, uống một ngụm rồi chậm rãi lên tiếng. Thì mình phải góp ý thẳng với vợ chồng nó thôi. Chứ cứ để như thế này thật sự tôi thấy không ổn chút nào cả. Quân cũng lên tiếng. Ờ đúng rồi. Chỉ có cách là phải góp ý thôi. Mà bọn mình thấy cậu với tư cách là trưởng nhóm là người phù hợp nhất để lên tiếng đó. Lời nói sẽ có trọng lượng và mang tính tập thể hơn. Thấy mọi người có vẻ đồng lòng, Tuấn im lặng suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trấn an. "Hơi về cái việc này đó, thì mọi người cứ từ từ đã. Để mình nắm bắt tình hình, chờ tìm cơ hội thích hợp nói với thằng Huy xem sao." "Ví dụ như thế nào đi nữa, các khổ gia đình tụi mình cũng ít nhiều mang ơn vợ chồng nó." Không có hai vợ chồng nó thì mình không có điện có nước. Có đường sá đi lại trọng thoáng như bây giờ. Cho nên nếu mà cứ đường đọng cấp ý, sao vợ chồng nó buồn. Bọn mình cũng xin ra bị đánh giá là xử lý vấn đề dở, thiếu tê nhị đó. Thấy mọi người lặng im trầm ngâm, Tuấn nói tiếp. Chuyện vợ chồng cả nhau á là không ai mong muốn hết. Nửa đêm nửa hôm mà khóc lóc thảm thiết như vậy thì chắc là con dịp nó cũng buồn lắm chứ không có vui sướng gì. Những người làm trong nhà của nó chắc ngay bên cạnh mà họ còn im lặng chịu đựng được. Thôi tụi mình cũng nên từ từ đi. Các cậu cứ từ từ một hai bữa xem thử như thế nào, rồi mình tính tiếp. Mọi người nghe Tuấn nói cũng phải, cũng hợp tình hợp lý nên không ý kiến gì thêm nữa. Họ chào tạm biệt rồi ra về. Chỉ còn Tuấn ngồi lại một mình bên ấm trà. Anh Minh mang suy nghĩ, vợ chồng Huy cũng là dân trí thức, có cả nhau cũng phải thật kính kẻ. Cớ sao lại lầm ầm ầm, lòng lộn giữa đêm khuya như thế được? Liệu có điều gì đó quất tất hay không? Nghĩ mong lung là vậy, nhưng Tuấn không thể trực tiếp qua nhà mà hỏi gặng kẻ được, vì Huy cũng chỉ mới gia nhập về sớm nầy. Hơn nữa giữa Huy và các gia đình ở đây, ít nhiều có một khoảng cách nhất định. Có thể do sự chênh lệch trình độ, chênh lệch giàu nghèo hay giai cấp. Mà việc vợ chồng ồn ào nói cho cùng cũng là việc trong nội bộ gia đình của cậu ta, nên Tuấn không tiện can thiệp. Trừ khi sự việc đi quá xa, đến mức không thể thông cảm được nữa. Mà xét về lâu dài, thì hai vợ chồng nhà Huy cũng là thành viên của xóm, nên Tuấn xác định cần phải tìm hiểu kỹ họ trước mới dễ dàng gần gũi để tiện cho việc giúp ý hơn. trở lại với căn biệt phủ của nhà Huy. Đến quá trưa thì Huy lái xe về nhà. Vừa đặt chân vào nhà, Diệp đã chắng ngăng trước mặt, đón lộng anh ngay trước phòng khách mà lên tiếng hỏi ngay. Anh đi làm gì? Và cả đêm hôm qua giờ mới về vậy? Công việc mà em. Em cũng biết công việc đối ngoại của anh mà. Bà giao cho anh thay thế ông tiếp khách một số việc rất là nhạy cảm. Nhiều chuyện anh không có tiện nói với em được. Diệp Phiếu Ý cô Huy muốn nói gì? Bởi trong thời gian mấy năm qua, anh được cha giao cho việc tiếp khách. Vì ông là cán bộ cao cấp phụ trách đấu tranh phòng chống tham nhũng. Trong quan niệm của ông, đã phòng chống tham nhũng mà ngày nào cũng để người dân mình nhìn thấy khách cửa ra vườn. Lúc ngồi với doanh nghiệp này, lúc tiếp doanh nghiệp khác, trời gặp gỡ những người chạy chức chạy quyền thì cũng rất kỳ. Ông nghĩ tới nghĩ lui, thật sự không thể công khai việc tiếp khách nhận quà biếu xén nên ông giao hết việc đó cho Huy. Còn ông thì đóng một vai trò giảng dị, chuyên tâm vào công việc, luôn mở cửa tiếp đón những người kiếu nại tố cáo, lắng nghe ý kiến đóng góp của họ bất kể lúc nào. Khách của ông toàn là những khách có vai vế, có chức có quyền, có tiền. Dù ngoài đôi ba chục triệu, người ta uống như nước lã. Nên việc Huy đi ở lại qua đêm hay tiếp khách nhậu nhẹt Ở những nơi xa hoa, vũ trường, quán bar cũng là điều bình thường. Anh từ nhỏ đã sống sung sướng, cho nên việc tiếp khách giới thượng lưu anh cũng rất giỏi, chắc được lòng cha. Anh cũng là con trai độc nhất trong nhà, nên tài sản sau này ông cũng để dành hết cho anh. Người ta nói, hy sinh đời bố cũng cố đời con. Về việc này thì ông là một người bố đúng nghĩa như thế. Tất cả những việc ông làm đều vì con trai của mình mà thôi. Lức nhìn chồng từ đầu tới chân, dịp thấy sau một đêm không vệ mà đầu tóc anh rối bời, cơ thể có phần mệt mỏi. Dịp nhẹ nhàng lên tiếng. "Âm, anh vô tắm xong đi rồi ăn cơm. Trở vào nhà nghỉ sớm cho khỏe." Nghe thấy Huy ừ một tiếng, trời anh đi thẳng ra phía sau phòng tắm để ngâm mình cho bớt cảm giác mệt mỏi. Ăn đại vài miếng cơm do người làm chuẩn bị. Rồi anh lên giường đánh một giấc ngon lành. Lúc này ở bên ngoài nhà kho, ông Minh vẫn cố dụ dặn đút từng thì thức ăn cho con chó Bẹt Jerry. Cả hai ngày nay nó chưa ăn gì vào bụng. Ông có vút ve, mườn trứng, nhưng nó không đói hoài vì tới dễ thức ăn toàn là thịt bò ở ngay trước mặt. Ánh mắt nó vẫn hiện lên một vẻ sợ sệt cho đến bây giờ. Bên ngoài lúc này có tiếng nói vọng vào mời bác vào bên trong ạ, con chó nằm trong này. Biết bác sĩ thú y đã tới, ông đứng dậy bước ra bên ngoài. Nhìn bác sĩ khẽ cười, rồi dẫn vào bên trong chỗ con chó đang nằm. Chỉ tay vào con chó đang co mình trong góc tối. Ông nói: "Ờ nó đó, đó. Bác sĩ xem giùm nó đau ốm như thế nào. Mà hai hôm nay không chịu ăn uống gì hết." "À dạ, để con xem." Người bác sĩ trẻ nhanh chóng tiến hành kiểm tra mắt, mũi, miệng, nhịp tim rồi phần của con bé Xê. Sau một hồi thăm khám, ông Minh để ý thấy vị bác sĩ khẽ nhíu mày, khuôn mặt trở nên căng cứng, tra chịu suy tư lắm. Thế là ông Minh lên tiếng hỏi: "Ờ thế nào trợ bác sĩ? Nó có bị làm sao không?" "Không thấy lạ lắm bác ạ. Cơ thể của nó bình thường." Phân thải tra cũng hoàn toàn không có gì bất thường cả. Nói chung là không thấy có dấu hiệu của bệnh tật gì hết. Ờ sao lạ vậy? Nó buồn bã bỏ ăn 2 ngày rồi. Hay là nó bị bệnh dạ dày? Ờ dạ không. Bệnh dạ dày thì chắc chắn là không được. Vì những con chó bị bệnh dạ dày thường có những cái biểu hiện rất rõ ràng. Như là dễ bị kích động, cắn khi bị trêu chọc, tiết ra nhiều đức bọt hay là sùi bọt mép. Mà con này thì không có những dấu hiệu đó. Ai, vậy à, chứ tôm lại là nó bị làm sao? Ông Minh sốt ruột gặn hỏi. Theo con thì à, chắc là nó bị tâm bệnh đó. Hả? Tâm bệnh hả? Bác sĩ nội trở hơn cho tôi nghe thử xem. Giờ chó nó cũng giống như người vậy thôi. Ừ cũng rất dễ bị trầm cảm. Chẳng hạn như mất bản tính, bị ai đó dọa nạt, đánh đập một cách tàn nhẫn, làm cho nó sợ hãi tới mức bỏ ăn uống. Giょn nạc đánh đập mà. Làm gì có đâu chứ. Cả nhà này ai mà dám động tới nó? Cả những con thú xung quanh sớm cũng đâu có dám ăn hiếp nó chứ. Ông mình nhớ lại điều gì đó. Ông chợt nhớ tới cái ngậy mà nó không biết cứ sự gì, cứ nhìn chằm chằm vào cây bồ đề, gầm gừ một hồi. Cho nó hoảng hồn kêu lên ăn ẵng bỏ chạy đi, ẩn nấp vào góc tối. Thế là bỏ ăn hai ngày hôm nay. Rồi ông thốt lên với vẻ mặt bối trối Đầy kinh ngạc Ờ chẳng lẽ lại là Nhìn thấy ông Minh chăm chú nghị suy Trả lời mà cứ ấp à búng Nửa kính nửa hở Bác sĩ lên tiếng Ờ con biết bác đã nhớ ra cái gì đó Bác có thể nói cho con biết được không Từ đó con mới đưa ra cái liệu pháp Đi mà điều trị cho nó được Ông không biết phải liệu suy đoán của ông có đúng hay không Nhưng ông nghĩ cũng nên kể lại câu chuyện đúng thực tế, những gì đã xảy ra với con chó. Ông từ từ nhớ lại, chỉ tay về phía cây bồ đề cho kể lại câu chuyện đã xảy ra. Bác sĩ nghe xong, ánh mắt nhìn ra xa, hướng về nơi có cây bồ đề trầm ngâm suy nghĩ. Ông Minh biết bác sĩ muốn nói lên điều gì đó nhưng còn ngại ngùng. Ông nói trào đón. Ờ, cậu có chuyện gì muốn nói à? Thì nói thẳng ra cho tôi biết đi, không phải ngại đâu. Nghe bác sĩ trầm ngâm, "Cho mày nói." "Ờ con nói sợ bác không tin. Chứ nghĩ là con mê tín dị đoan." "Không sao đâu. Bác sĩ cứ nói thoải mái đi. Tại tôi chừng này tuổi đầu rồi. Cũng đã trải qua rất nhiều chuyện mà. Cho nên không có gì lạ lẫm nữa." "Giờ chú biết không?" theo tín ngưỡng và văn hóa dân gian đó thì chó và mèo là những sinh vật có khả năng nhìn thấy được linh hồn. Ờ trong thần thoại Hy Lạp đó, con chó sừng ba đầu Cerberus được thần Hades giao nhiệm vụ canh giữ cổng địa ngục. Nó chỉ cho phép người chết đi vào, và ngăn không cho bất cứ linh hồn nào thoát ra. Tương tự, trong đạo Hindu cũng canh gác hai cổng thiên đàng và địa ngục. Còn theo dân gian Việt mình thì chó gặp vong hồn lại vào nhà. Chúng sẽ sửa lại liên hội để mà đuổi đi. Loại chó có máu thành kiếp như máu chó mực sẽ giúp gia chủ tránh bị vong theo. Thấy ông mình vẫn đang chăm chú lắng nghe, bác sĩ nói tiếp. Giác quan của loài chó đặc biệt rất là nhạy, vượt trội so với con người. Như khứu giác của nó mạnh hơn con người gấp 10.000 lần. Và tần số âm thanh nghe được cũng ở các ngưỡng cách xa chúng ta hàng chục cây số. Cái mũi của chó thậm chí còn siêu việt đến mức nhận biết được cả những căn bệnh nan y như ung thư chẳng hạn. Đây cũng chính là cơ sở để nhiều người tin rằng chó có thể nhận diện được um, được mạt. Thư được xem như là một lực lượng siêu nhiên, không thể cảm nhận bằng các giác quan thông thường. Đó, nó như vậy thì theo ý bác sĩ là ánh mắt nhìn trở hướng cây bồ đề. Bác sĩ chậm rãi nói Con cũng không biết nói như thế nào nữa Nhưng mà Con thấy cái cây bụ đề này á Nó có cái gì đó làm cho con chó trở nên sợ hãi Dẫn đến trầm cảm Bỏ ăn 2 ngày qua Tạm thời con phải đưa nó ra khỏi đây này, này Về bệnh viện truyền nước Để phục hồi lại sức khỏe cho nó Rồi mỗi ngày cho nó nghe nhạc Hòa nhập giận với những con chó khác Hy vọng dần dần nó sẽ quên đi chuyện cũ Mới nhanh chóng khỏi bệnh được nổi sổng. Vị bác sĩ tiến hành công việc như kế hoạch đã được đề ra. Bác sĩ chở theo con chó tra vệ. Để lại trong lòng ông Minh biết bao nhiêu nỗi lo lắng ngổn ngang. Trước mắt ông, mọi thứ vẫn còn đang nằm trong sự suy đoán nên ông chưa thể báo cáo chuyện này cho vợ chồng Diệp và Huy Dực. Bản thân ông thực sự không tin về những điều ma quỷ. Ông nghe kể rất nhiều về ma, cũng ngót nghét gần 60 tuổi đời. Ông đã bao giờ thấy ma đâu chứ? Đối với cây bồ đề kia và đối với con chó bạch trì, ma quái nói cho cùng cũng chỉ là phỏng đoán của một người bác sĩ thú y kia. Nếu mà vội vàng nói ra, chỉ sợ mọi người trong nhà lo lắng hoang mang chứ cũng chẳng giải quyết được gì. Nghĩ vậy, ông cũng chỉ để nó ở trong lòng. Ông âm thầm theo dõi, tìm thêm bằng chứng xác thực về sự tồn tại của con ma con quỷ kia. Từ đó mới báo cáo và tìm hướng giải quyết sau. Lúc này mặt trời bên ngoài đã lặn đi, bóng đêm bắt đầu bao phủ. Những con dơi ẩn nấp trên những đọt cây cao quanh sống bắt đầu tụa ra xung quanh đi kiếm ăn. Bầu trời đêm sớm gồ trở thành thiên đường của chúng. Những tiếng kêu en éo vọng dập liên hồi. Những con dế cũng bắt đầu đua nhau hoạt động. Chúng kêu chìm chiếp và tiếng rì rào của nước chảy ở những đám ruộng xung quanh cũng nghe rõ mồn một. Âm thanh đồng quê ấy phủ lên cái không khí tĩnh mịch về đêm của sớm gồ, làm cho nó càng thêm u ám. Vui lại đi, ở lại qua đêm. Đến trưa hôm sau mới trở về. Anh ăn cơm xong thì nằm ngủ cho đến chiều tối. Chờ anh tức dậy. Vệ sinh xong. Ra ngoài ngồi phòng khách bật tivi lên xem. Diệp nhìn thấy chồng. Cô trón trén đến bên cạnh. Cho cấu thở chài ra chịu lo lắng. Huy quay sang hỏi. À, em có gì chị muốn nói với anh sao? Hai em này em cảm giác lo lo. Bồng chồng trong người lạ lắm anh à. Có cái gì đâu mà em phải lo lắng chứ Hai đêm nay Cứ về khuya là em nghe thấy tiếng cãi chả Khóc lóc rất là thảm tiếc Cái tiếng nó Có cả phụ nữ là già đàn ông nè Mà nó toàn diễn ra lúc nửa đêm thôi Nghe đáng sợ lắm Là gì Sao anh không nghe thấy gì hết Tại tối anh đi vắng mà Còn đêm trước anh ngủ sai quá Cho nên mới không nghe thấy Huỳ thở dài một cái cho nối cho qua chuyện. Ừm, chắc là gia đình bình thường nào đó. Vợ chồng họ lại xích mích gì đó mà cả nhau lắm à. Nhưng mà vợ chồng nào lại cứ đi cả nhau lúc nửa đêm vậy được. Lại còn 2 3 đêm liên tục như vậy nữa mới lạ chứ. Ôi, thì người ta có con nhỏ. Nó ngủ trễ. Vợ chồng cũng thức dậy theo. Chẳng nên cả nhau cũng trễ chứ sao. Huỳ nói mà nở một nụ cười lém lỉnh. Nhìn Diệp đầy sự treo chọc Diệp đánh nhẹ vào vai chồng Rồi mắng yêu Cái ông này Chỉ dỗi nói hoang là thầy à Mà nè Anh lúc nào gặp các hộ gia đình bên xóm á Thẳng thắng góp ý với họ đi Chứ nếu đêm nào mà cũng gây gỗ ồn ảo vậy á Em thấy không có ổn đâu Nghe khủng khiếp lắm Ừ Để lúc nào gặp á Anh trào đẩu với họ cho Rồi Diệp quay lưng đi xuống bếp Bảo người nhà dọn cơm lên ăn bữa tối. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, dịp quay lại nhắc chồng. À, anh nhớ điện thoại nhắc lại thì cũng đi. Để em sắp xếp về cũng nhà mới cho mình đúng thời gian. Chỉ còn 3 ngày nữa thôi đó. Ừ, anh nhớ rồi. Với lại từ ngày mai á, mình phải trang trí băng rôn, cờ xí chuẩn bị cho ngày đó rồi. Mà trong nhà mình không có ai leo trèo giỏi hết. Anh xem thử có quen ai không? Trời nói người đi liên hệ. Nhờ hỏi giúp mình một ngày đi. À cái này á, thiệt nghe nói bên anh Thâu nhà bên cạnh mình á, họ như làm nghề trèo dừa, trèo cao rất là chuyên nghiệp á. Để anh nói chúng mình qua liên hệ người ta thử xem. Dạ. Yeah. Trời Diệp đi xuống bếp, nhắc nhở người làm chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Ăn cơm xong, Huy xem TV một lúc thì lên giường đi ngủ. Huy nhìn sang vợ, thấy Diệp đang soạn ra rất nhiều chăn mùa đông thấy lại cho nên hỏi. "Buồn, em làm gì lấy chăn ra nhiều vậy? Buổi này thời tiết bắt đầu ấm lên rồi. Có còn lạnh nữa đâu mà đắp chăn như vậy." "Đổ đêm sư bị ngộp đó." Diệp nhíu mày, ánh mắt tràn vẻ lo lắng. "Em sợ lắm. Lỡ tí nữa mà tiếng cốc than kia nó vặn lên á. Là em có cái trùm kính ngủ cho bất sợ." Huy vừa nói vừa biểu môi cười, ánh mắt đầy sự chế giễu nhìn giỡn. <cười> Trời đất ơi Có anh đây em còn sợ gì nữa Nói cho mạnh miệng vô Cho cũng chỉ 15-20 phút sau Là ngái khò khò cho coi Được rồi Vậy tối nay anh sẽ tức một đêm Xem thử người ta khóc như thế nào Mà tới mức giờ anh phải kiếp sợ gì Vừa nói Huy vừa nhìn vợ cười ánh mắt cháy dịu Rồi anh với tay ra đầu dường Cầm lấy cuốn sách Lật từng trang lên mà đọc Chốc chốc lại nhìn sang dịp đang cuộn mình trong chăn bông Mà tiếp tục cười treo chọc Thời gian trôi qua Rồi cũng đến lúc nửa đêm Không giờ sáng Rồi một giờ sáng Mọi thứ vẫn đang yên ắn Thỉnh thoảng một vài tiếng ếch nhái Rồi tiếng dế xung quanh kêu vang Hối nhìn vợ cười Chứ <cười> Sao tới giờ này á Mà anh vẫn không nghe thấy ai cãi nhau la hét hay là cốc lóc gì Dịp im lặng chưa biết nói thế nào. Thì những âm thanh rùng trận vang lên, như tiếng gạo khóc ai oán, lúc to lúc nhỏ, lúc dữ dội, lúc lại nhẹ nhàng. Diệp Bất Thần la lên một tiếng, cho trầm chăng kính người. Huy thấy vậy thì cười ha hả, anh chạy ra mở cửa sổ, chỉ cho mình ngoài sân rồi nói: "Ơi, chỉ là tiếng của hai con mèo đang vượn nhặt phô mà. Có cái gì to tát đâu, bọn phu hoàng húc là gì?" diệp lúc này mới hoàn hồn trở lại. Cô rón rén bước tới bên phía cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài theo hướng chỉ tay của chồng. Đúng thật là hai con mèo đang kêu gào trước sân. Cô nói: "À, đúng là tiếng kêu nghe dễ sợ thật á. Nhưng mà không phải là cái tiếng kêu này diễn ra lúc tối đâu." "Tôi đi ngủ đi. Để mai nói chúng mình bắt hết lũ mèo nhúc lại là xong." Huy nói xong thì nhắm mắt ngủ. Diệp Mộc Lạc đã chìm vào trong giấc ngủ sâu. Diệp thì vẫn không ngủ được, đã nằm thao thức bồn chồn lo lắng. Mà quả thật tối hôm nay cô cũng không nghe thấy gì. Vì thế cô cũng yên tâm ngủ tiếp đi được một lúc. Khi trời đã gần về sáng. Vừa mới thức dậy, Diệp đã thấy chú mình đi cùng với Thao từ ngoài cổng vào. Mục đích là để giúp anh Leo Trệu trang trí cho ngày tân gia, mà Diệp đã bỏ rất nhiều tâm huyết trong những ngày qua. Không khí của căn biệt phủ hôm nay thật náo nhiệt. Mọi người đều sáng tay áo lên để quét dọn, kẻ thì trang trí nhà cửa, tiên thao thì có biệt tài leo trèo nên được giao những công việc ở trên cao. Anh cùng một số anh em khác đưa bức đại tự sơn son thếp vàng lên giữa gian bằng thạch chín. Không biết được làm bằng vàng thật hay là mạ vàng thôi, mà nhìn nó cứ sáng trưng, bóng loáng. Bên trên có bốn chữ to đùng được chạm nổi bằng chữ Hán Tao không biết đó là chữ gì. Nhưng anh nghe phong phanh là bốn chữ: Khắc xương, quyết hậu. Mà người ta giải thích ý nghĩa của nó là cầu may mắn thật nhiều cho con cháu đời sau. Hai bên là hai câu đối bằng gỗ cũng được sơn son thếp vàng. Dài hơn 3m, rộng chừng 2 gang tay. Nội dung là: Tổ công tông đức, thiền niên thịnh. Tứ hiến tôn hiện, vạn đại vinh nghĩa là công lao của cha ông ngàn năm vẫn hưng thịnh. Con cháu hiền lành nên đời đời được vinh hiển. Nội dung của bốn cái chữ ở bức đại tự và câu đối ở hai bức hoành phi đúng với tính cách và cách nhìn sâu xa của cụ Niên. Ông chỉ có một người con trai duy nhất là Huy, nên bao nhiêu tài sản và niềm hy vọng, ông đều giao hết cho con. Ngay cả việc tiếp khách, nhận quà biếu xén cũng giao cho Huy chủ động nhận. Nhẫn trời, chỉ cần báo cáo lại cho ông biết mà thôi. Biết tính cha trọng, dịp là người con dâu duy nhất của ông, nên cô mỗi ngày đều lo lắng chu toàn mọi thứ chuẩn bị cho ngày tân gia. Theo quan niệm của người Việt, thì ngày về nhà mới nhằm thông báo cho mọi người là gia chủ đã hoàn thành xong căn nhà của mình. Qua đó, chủ nhà sẽ tổ chức tiệc mời những người thân, bạn bè, đồng nghiệp đến chung vui và cha là còn cơ hội để mọi người tham quan ngôi nhà. Nó đánh dấu cột mốc khởi đầu mới, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, những vất vả của gia chủ trong khoảng thời gian dài trước đó. Nếu nghề tân gia không sung sẻ thì gia chủ sẽ gặp khó khăn về sau. Sau khi leo trèo trang trí phía bên trong, ông mình đưa thau trà phía bên ngoài để treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ xí đủ các loại. Ông chỉ tay về phía cây bồ đề cho hỏi thào Ờ, cậu có leo lên đợt chốc của cái cây đó không? Ông chủ muốn cắm cái cờ lên chỗ cao nhất đó đó Thao nhìn theo hướng chỉ tai của ông Đó là cây bồ đề đại thụ Ước chừng cao hơn chục mét Thao nhét mép nhìn ông Minh rồi cười, <cười> Cây cao gấp 3 có 4 lần vậy á Con vẫn leo bình thường Cây này thì đơn giản quá À, vậy để chú đi lấy cờ với cây Quả thật riêng việc này Thì Thao không hề nói khoác Với công việc hàng ngày của anh là đi thu mua cao, quả dừa trở về bỏ lại cho các chợ đầu mối. Để mua được thì những người mua như Thao phải tự leo trèo mà lấy, chứ chủ nhà chỉ bán khoán trắng cho người mua. Vì vậy mà những cây cao cây dừa thẳng đứng đến bà 14-10 m. Chỉ bằng cách buộc sợi dây vải vào lòng bàn chân. Thao có thể leo thăng thoắt như những con mèo con sóc vậy. Nói như thế để thấy, đối với cây bồ đề đầy nhánh tua tủa ra đã chỉ cao hơn chục mét thì làm sao làm khó được anh. Lúc này ông Minh cũng đưa cờ đến, tháo buộc chắc lát cờ trên cây sào bằng tre dài chừng 3 mét. Trợ nhanh nh nhũ leo vút lên cây bồ đề. Chưa đầy 1 phút, Thao đã leo lên tới chóp của cờ. Anh dùng dây buộc chặt vào đó, rồi toan chuẩn bị leo xuống trở lại. Đúng lúc này, Thao bỗng nghe có tiếng nối ầm ầm đành thép quát trở bên tai. Là giọng của một người phụ nữ. "Ngươi là ai? Tại sao dám xâm phạm lãnh thổ của ta? Ngươi muốn chết hả?" Thao giật mình, hoảng loạn một chút, nhưng anh đã kịp thời trấn tĩnh, bám chặt vào những nhánh cây. Như có một sức mạnh nào đó muốn đẩy anh rơi xuống. Trong cơn hoảng loạn Nhưng nhờ bản năng tự nhiên, anh vẫn bám chặt được vào cành cây. Cho người ta nghe thấy một tiếng "chắc". Tiếp theo đó là tiếng rít gió cùng với một tiếng hét lên thất thanh. Khi mọi người chưa biết chuyện gì xảy ra, đã nhìn thấy tao nằm sõng soài dưới gốc cây bồ đề, bên cạnh là khúc cây bị gãy. Khuôn mặt anh lúc này trở nên nhợt nhạt, toàn thân tím tái. Một bên chân phải của anh bị va vào tảng đá nhọn. Cho nên bị gãy lệch răng, như sắp đứt lìa đi. Nhưng miệng của anh vẫn luôn ú ớ. Mà mà, co co co co mà. Mọi người chạy đến đỡ thao dậy, tập trung sơ cứu cho anh, mà dường như không quan tâm đến những lời anh nói. Chỉ nghĩ là thao bị ngã xuống đất, nên thất kinh hồn vía và nói mê sảng vậy thôi. Chỉ có ông Minh lúc này đang đứng bên cạnh, ông nghe thấy tất cả những lời nói của anh. Ông biết đó không phải là những lời mê sảng, cũng không phải là sự cố xui xẻo, mà có điều gì đó bất thường trong cái việc này. Sau khi cử người đưa Thảo đi bệnh viện và báo cho gia đình của Thảo biết, ông quay về phòng trầm ngâm. Ông sâu chuỗi các sự kiện lại với nhau, từ việc mấy đêm trước mọi người nghe thấy tiếng la, tiếng khóc, tiếng kêu cứu, tiếng gào thét từ một giọng của người phụ nữ cho chuyện con chó nhìn vào cây bồ đề gầm gừ, hoảng hồn kêu lên ăn ảnh như bị ai đó đánh. Nó chạy ẩn nấp vào trong gốc tối, bỏ ăn đến giờ vẫn chưa ổn định được. Bây giờ lại tới chuyện thao bị ngã bất thường, miệng anh lại còn luôn ú ớ nói rằng là có ma. Nhiều chuyện xảy ra như thế, không còn nghi ngờ gì nữa. Rõ ràng cái bồ đề này không bình thường. Ông vẫn còn nhớ bác sĩ thú y cũng đã ẩn ý ám chỉ với ông về cái bồ đề này. Bây giờ ông mới thấy chuyện này là có cơ sở, là hoàn toàn đúng rồi. Ông nhất định phải báo chuyện này sớm với Diệp để cho họ có hướng xử lý, chứ để càng lâu e rằng sẽ còn nhiều chuyện không hay xảy ra. Nghĩ vậy, ông nhanh chóng chạy đi tìm Diệp. Tìm một lúc thì thấy cô đang ở phòng khách, tóc tai rối bù, hất đứng lên lại ngồi xuống dán vẻ trong cái bộ dáng lo lắng bồn chỏng. Ông đã lên đứng bên cạnh mà hình như cô không hề hay biết. Thế vậy, ông khẽ nói: "Ờ, cô Diệp ạ." Không thấy Diệp quay đầu, ông lại nói thêm một lần nữa, to hơn: "Ờ, cô Diệp ạ. Tôi có chuyện này muốn nói với cô." Lần này thì Diệp nghe thấy, cô giật mình, bất giác quay lại. À, dạ. Chú có việc gì muốn nói chứ con? Ừm. Là chuyện cái cây bồ đề đó con. Diệp giọng nhỏ nhẹ, chất giọng đầy sự lo lắng. À, dạ con cũng đang nghĩ về cái cây này chú. Không biết thế nào mà từ lúc đưa nó về á, nhà mình xảy ra nhiều chuyện quá. À mà chú muốn có việc gì muốn nói chứ con? Ừm, dạ là như thế này ạ. Ông Minh từ từ kể lại những chuyện mà ông chứng kiến và những chuyện ông nghe được, quan điểm của ông, gợi ý của bác sĩ thú y cho chuyện tháo bị té ngã gãy chân và câu nói ông nghe được từ miệng của anh khi anh ngã xuống. Và cuối cùng ông kết luận rằng cái bầu đè trở trạng của vấn đề có thể là nó có ma thật. Diệp Nguyệt yên lặng lắng nghe không sót một từ. Đôi bàn tay cô bấu chặt vào nhau khuôn mặt trắng hồng xinh sắng và giọng nói lưu loát, thánh thoát của mọi ngày hôm nay dường như biến mất đi. Thay vào đó là một làn da nhợt nhạt, giọng nói trùng trùng. "Chị, theo chú á, mình phải làm thế nào đi?" "Cô phải báo với cậu Huy ngày việc này đi. Để hai ngày nữa khi mình về Tân Gia. Hôm đó mình có mời thầy tới cúng đó." "Tẩy uế" thì tiện thể mình nhờ họ làm phép hoa giải giùm luôn. À dạ đúng rồi. Nhờ chú nhắc tới con mới nhớ được. Đúng lúc này thì phía ngoài sân, Huy cũng lái xe về tới. Sáng nay anh bảo có việc nên ra ngoài, vì vậy việc xảy ra trong nhà sáng nay anh không hề hay biết. Những chuyện lớn thì do Diệp chủ động xử lý, còn chuyện nhỏ thì chú mình làm hay điều động người khác làm. Còn Huy thì chuyên tâm đối ngoại. Đối ngoại là hai chữ mà anh thường để cớ để giải thích cho việc thường xuyên ra ngoài và ở lại qua đêm của mình. Thấy anh trở về, ông mình xin phép ra ngoài. Trước khi đi, ông không quên nhắc Diệp. Cô như từ từ nối với cậu. Vì sợ rằng ông ngang tính không có tin chuyện ma quỷ thì sự thể sẽ không thành đâu. Diệp dạ một tiếng, cho chờ chồng vào trong phòng khách, cô mới nói À, em mới về hả? Ừm, anh ngồi xuống đây đi. Em có việc trao đổi với anh á. Với cái giọng mệt mỏi, ánh mắt bơ phờ nhìn Diệp, Huy nói: "Ờ, có chuyện gì vậy em? Ai đem ghế ngồi tí đã. Chiều tao lại nấu được không?" "Không được đâu anh à. Quan trọng lắm. Em phải nói ngay bây giờ để mình còn thống nhất mà tháo gỡ nữa." "Có chuyện gì quan trọng dữ vậy?" Em cứ chủ động xử lý là được mà." Huy nói với giọng miễn cưỡng, như thể rằng nó không liên quan đến anh. Diệp vẫn cứ giữ cái giọng nhẹ nhàng. "Cái này phải có anh giải quyết, chứ một mình em không làm được." "À, tôi được rồi, có chuyện gì? gì? Nói nhanh đi." "Chị em, em nghi ngờ cái bầu đệ đề... à có mã độc." "Mã Huy trốn mắt lên nhìn dịp Anh thẳng từng phản bác Ánh mắt nhìn cô Miệng nở nụ cười chăm chọc <cười> Chắc rồi sáng này em lại nghe tiếng mẹo kêu gì Không phải anh đã kêu chúng mình đó, Bắt nhốt chúng hết rồi sao Không phải là mẹo kêu Chuyện em nói là ma thật đó Thôi đi Em chỉ dỗ sự diễn thôi Thời bú này lấy đâu trăm ma Em không đùa đâu anh à Sáng nay còn có người té cây ngã gãy chân nữa đó. Ôi, kia là xui xẻo thôi mà. Ngày nào mà chẳng có người xảy ra tai nạn. Không lẽ những người đó toàn do ma quỷ bắt sao? Em cứ đưa người ta đi bệnh viện, hỗ trợ tiền viện phí cho họ là xong. Cái này là xui xẻo, ai bắt vợ mình đâu mà ló. Vậy hả? Nói xong, Huy bước thẳng vào bên trong để tắm rửa. Diệp thì vẫn ngồi yên trên ghế sofa với tính thọ dài thường thức. Trời cô đi xuống dưới bếp, nói người làm bưng cơm lên, chờ Huy tắm xong thì cả nhà sẽ dùng cơm. Không nản chí, chờ sau khi anh ăn cơm xong, cô lại trón tré đến bên mà hỏi nhỏ. À, anh nhớ gọi điện nhắc thầy Cúng á. À ra đúng ngày đúng giờ nha. Chứ thầy lại quên á. Ừ, để chút nên gọi điện cho họ. Mà anh mời thấy đâu về vậy? Ở Trung Nam đêm. Thế liệu thầy có giỏi không anh? Hơi nhìn dịp với ánh mắt dò xét rồi lại nói. Anh cũng không rõ anh. Mà nghe nói ông thầy này tu tĩnh thức gì đó. Hồi đệ tử chân truyền đời thứ 5 của một ông thầy rất có tiếng như vậy. Chứ anh cũng không rõ lắm. Mà về nhà mới thì cũng chỉ là cúng cho đủ lệ thôi mà. À thì cũng biết vậy. Nhưng mà phải mời thầy kinh nghiệm một chút, dỗ chân môn một chút á mới yên tâm mình à. Diệp Bích Huy dẫu không tin ma quỷ cũng kiếng, nhưng vẫn tuân theo các cũ trước đây là sư bại này làm. Hơn nữa ba của anh cũng rất coi trọng vấn đề này. Dù gì để về ở căn nhà mới cũng phải chú trọng cả việc dương, việc âm cho đầy đủ lễ nghĩa sau này mới dễ sống. Trong tâm tâm của cô Cho lúc thầy cũng đến, cô sẽ tiện thể nhờ thầy làm phép hóa giải luôn cái chuyện con quỷ ngự trên cây bồ đề kia. Lúc này bên phía nhà của Tuấn, mọi người trong sớm lại tập trung, ai cũng mang theo vẻ mặt lo lắng bồn chồn, hết đi ra rồi lại đi vào. Không ai chú tâm làm được việc gì nữa. Nhìn thấy Tuấn mới đi từ bên ngoài về, Lan chạy ra hỏi: "Sao rồi anh Tuấn? Anh Thao có bị nặng không? Đã tỉnh rồi chứ?" Bạn trò. Đưa tài lấy cốc nước, Tuấn đưa lên miệng uống ực một hơi. Anh mới chậm rãi nói tiếp. "Ai, nó tỉnh rồi. May mà thân thể nó không sao. Chỉ bị bầm tím bên ngoài da thôi. Nhưng mà cái chân thì cái cái chân thì sao?" "Cái chân thì do va chạm mạnh với đá nhọn, nên xương bị vỡ. Có lẽ rất là nặng đó." Bác sĩ đang hội chẩn đi mổ. Nếu mày mang thì có thể cứu bạn. Còn không thì ừ còn không thì sao? Không để Tuấn nói hết câu, người này đến người khác, lưng phiền nhào cắt ngang lời nói của anh. Tuấn bực mình gắt gỏng. "Ai các anh các chị cứ từ từ, để tôi kể cho." "Ừ ừ anh kể tiếp đi." "Bác sĩ nói nếu ca mổ không thành công á thì có thể phải cư giật dịp phải cư chân à. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ bởi không ai nghĩ sự việc lại tới mức này. Công việc của Thao là leo trèo, sống chủ yếu dựa vào hai chân. Nếu anh phải cư đi một chân thì biết làm cái gì để sống. Không khí xung quanh bỗng trở nên im lặng. Ai cũng mong ca phẫu thuật thành công để Thao có thể quay trở về cuộc sống bình thường có một chi tiết vô cùng quan trọng mà Tuấn không kể với mọi người. Bởi anh sợ mọi người sẽ lo lắng, sợ hãi. Đó là lúc Thao trèo lên cây bồ đề. Trước khi ngã xuống, anh ta đã nghe được giọng nói của người phụ nữ đó. Tại sao dám xâm phạm lãnh thổ của cô ta? Các ngươi muốn chết sao? Mà Thao cũng nói rằng, đó là giọng của ma, nghe trùng trợn và không giống giọng của một người bình thường. Phải hơn 20 năm làm nghề leo trèo Hái cao hái dừa Tháo chư một lần để xảy ra tai nạn như thế này Một người leo trèo giỏi như tao Thì không thể bị ngã Khi trèo cây bồ đệ của rất nhiều nhánh Lại chỉ cao hơn chục mét thôi Tuấn chật nhớ tới cách đây mấy ngày Khi đó anh đang cúng đậu năm Lúc anh thiêu thiêu ngủ tiếp đi Cũng nghe cái thanh âm Của một người phụ nữ phát ra bên tai Hê hê hê Cảm ơn các người đã giải thoát cho ta. Trời để xem, ta sẽ trừng trị lũ đàn ông phụ tình các ngươi như thế nào. Giờ cái ngày huy đưa cây bồ đề cẩu thụ về, khi anh đến gần, anh có cảm giác như một luồng khí lạnh chạy ngang qua cơ thể. Toàn thân anh nổi da gà. Trời cũng là giọng của một người đàn bà thét vang lên đoạn đạc ông cốn kiếp. Ta sẽ trả thù. <cười> Hai cái giọng đó là một, không thể sai đi đâu được. Như vậy đến giờ phút này, Tuấn có thể khẳng định những câu mà anh và Thao nghe được là đều từ cùng một người. Và cái người đó trú ngụ trong cây bồ đề kia. Mà tại sao người đàn bà đó lại muốn trả thù? Và muốn trả thù đàn ông Có phải chăng người đàn ông nào đó trong xóm gồ này đã làm gì phật ý cô ta rồi hay không? Tuấn lim mang suy nghĩ, anh thật sự không biết phải làm gì vào lúc này. Bởi anh là một con người bằng da bằng thịt, anh không phải thần thánh để bắt ma. Cái anh lo lắng là trời đây không biết trong xóm sẽ còn xảy ra những điều dị bất hành nữa hay không. Đàn mông lùng trong giọng suy nghĩ, bất giác anh nhìn vào cái am súng như đệ tử trấn an bản thân. Anh rốt vội mấy nén nhang đến trước am, rồi lẩm bẩm khấn vái Khác với mọi ngày, con đường sống gồ bình thường vắng lặng, hôm nay lại trở nên tấp nập. Xe ô tô biển xanh, biển vàng, biển trắng nối đuôi nhau tìm đến biệt phủ nhà Huy để mận tân gia. Các vị tai to mặt lớn đều về tham dự. Họ hân hoan gặp nhau, tai bắt mặt mận. Vẻ mặt đầy kêu hãnh mà cũng rất thân thiết, nói cười như người thân đi xa lâu ngày gặp lại. Là một ngày đặc biệt của riêng gia đình Huy, nên các hộ gia đình ở trong xóm đều được mời tham dự. Riêng gia đình Thao không thể tham dự được, vì anh phải nằm viện điều trị, còn vợ Thao phải ở bên chăm sóc cho chồng. Tuấn nhìn quanh một lượt, người nói trẻ cười vui vẻ. Bỏ qua những lo lắng mấy ngày qua, anh cũng trở nên vui hơn, bởi hơn chục năm nay, lần đầu tiên sống gò đông vui như một ngày hội thật sự. Tuấn cảm thấy thật ấm áp, ít nhất là ngay lúc này đang miên man suy nghĩ. Bỗng anh nghe có người nói rõ to ở phía sau lưng. "Dạ, thầy đã tới rồi ạ. Giờ mời thầy về chúng đệ tử vô trong nhà để gia chủ tiếp đãi." Tuấn có chút giật mình quay người lại. Thì ra là Diệp đã đứng ở trước cổng chờ đón ba thầy tới. Vừa mới gặp, cậu đã niềm nở lên tiếng chào hỏi. Cậu nhanh chóng đón tiếp mời vào bên trong nhà. Tướng nhìn thấy ba người đàn ông, người đi giữa mặc áo vàng, có ống tay áo nhỏ, hai người đi hai bên mặc áo nâu, tất cả đều kiểu áo nhà Phật. Mặt cho Diệp Hổi Hằng ân cận, ba vị sư thầy như một khúc gỗ chuyển động, không mấy mài lên tiếng trả lời. Họ tỏ ra rất kiệm lời, luôn hiện hữu với khuôn mặt nghiêm nghị, đĩnh đạt vào bên trong cùng với gia chủ. Diệp mời cả ba vào bên trong vọng khách được bày trí riêng, tiếp đón dành riêng cho các sư thầy. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng nói lanh lảnh, vui tươi hớn hở vang lên. Giệp nhận ra đó là Vân, cô bạn thân của mình từ lúc bé. Vân có vẻ ngoài rất bắt mắt, cộng thêm cái giọng lả lơi. Cô cũng vừa mới ly dị chồng năm ngoái vì hai người không hợp tính nhau. Vân thì thích ca hát, hội hè, còn chồng cô thì kín kẻ, không thích khoa trương ăn chơi. Vì vậy họ quyết định được ai nấy đi. Thái Vân, Diệp Đoan đã chạy ra đón, tay kéo Vân vào bên trong, vừa đi vừa ra vẻ trách móc. "Trời ơi, sao giờ này mới tới? Bạn bè thân kiểu gì mà gần tang tiệc trời mới có mặt vậy?" <cười> "Trời ơi, sáng nay con chủ tiệm làm tóc quen đi vắng, phải đi mấy tiệm cho nên mất thời gian quá." Diệp trách cho có lệ. Cô kéo tay Vân ngồi xuống ghế, đối diện với ba ông sư thầy. "Trời ơi, À, tao hơi bận việc á. Mày ngồi đây tiếp các thầy giúp tao nha. Không quan tâm Vân có đồng ý hay không. Diệp vừa nói xong đã đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Vân có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nhìn ba ông thầy, cho niềm nở nói. "À, dạ, kính mời ba thầy dùng nước. Bạn em nó bận việc. Cần gì sai bảo ạ, các thầy cứ tự nhiên mà sai con ạ." Ba ông thầy chỉ gật đầu, vẫn kiệm lời không đáp trả. Họ ngồi một lúc thì Diệp đi tới, cúi đắng dò vài giây chờ các tiếng. À, dạ, tôi có một chuyện quan trọng muốn trao đổi với các thầy. Sư thầy mặc áo vàng nhìn Diệp rồi từ tốn hỏi. Ờ, ngươi chủ có chuyện gì? Xin cứ nói ra. Dạ, là chuyện như thế này ạ. Diệp kể lần lượt các sự cố xảy ra trong gia đình cô. Từ chuyện con chó sợ hãi, bỏ ăn bộ uống, rồi tiếng khóc lóc thảm thiết hàng đêm. Chuyện thao trèo cây té gãy chân. Tất tần tật những chuyện khó giải thích, kể từ cái ngày đưa cây bồ đề cổ thụ đó về trồng cho đến nay. Cho chuyện cô nghi ngờ cái bồ đề có ma quỷ ngự. Kể xong Diệp lại nói. Hiện tại cả nhà con nàng rất lo lắng cái chuyện này. Ông thầy chút nữa cũng thay độ lượng ra tay thu phục con nữ quỷ giúp cho con. Nghe dịp nói thế, ông thầy áo vàng ra vẻ đạo mạo lắng nghe. Cho ông đưa tay buốt trầm trâu hai ba cái. Ông cau mày trầm ngâm. Ờ xem ra đúng là có quỷ lộng hành rồi. Thí chủ cứ yên tâm, chúng tôi sẽ loại trừ nó. Dạ, à, mà con thấy ma lực con quỷ này không có vừa đâu thầy. Nó bẻ gậy cái nhánh cây bồ đề Lại còn đánh con chó đến hồn siêu phách lạc Chứ không phải giang vừa đâu Ông thầy áo vàng miệng cười oai vệ Khoát tay tỏ vẹt oai phong lắm Thốt lên những lời chắc nịch <cười> Mà quỷ không qua được các thầy Thì chủ cứ yên tâm Dù không biết pháp lực trự ma diệt yêu Của ông thầy áo vàng này đến đâu Nhưng thấy ông ta có vẻ hơi phách đối Diệp cũng đâm ra lo lắng. Nhưng lúc này cô chỉ còn biết tin vào duy nhất ông thầy này thôi, chứ cô cũng không có cách gì hơn được. Đang lúc nói chuyện thì hai đồ đệ của ông đứng bên ngoài ra giống. Ông thầy nhìn xuống cái đồng hồ đang đeo ở tay, chợt phán: "À, tới giờ rồi. Chúng ta trả sườn làm lấy thôi." Từ nãy tới giờ tôi ngồi khá xa, nhưng anh không rời mắt khỏi ông thầy áo vàng. Qua từng cử chỉ hành động của ông ta, Anh hoàn toàn không có một chút tin tưởng người này có pháp lực để bắt ma. Trong anh bỗng nổi lên một sự lo lắng. Không khéo, cô ấy lại trở thành nạn nhân của con nữ quỷ cũng không chừng. Lo là như vậy, nhưng dù gì cũng chỉ là khách, anh không phải chủ nhà. Anh không có quyền quyết định hay ngăn cản, cũng không thể lên tiếng góp ý vào ngay lúc này, chỉ có thể lặng lặng tiếp tục quan sát mà thôi. Tướng đi theo ông thầy áo vàng ra bên ngoài. Anh thấy người nhà đã chuẩn bị sẵn hai mâm cúng, một mâm đặt ngay sảnh chính vào nhà, bên trên có trái cây, hoa quả, vàng mã bằng giấy, hoài sắng, hạt nổ, cháo thánh và các loại thức ăn. Theo sự đoán của anh, thì mâm này để cúng lễ và tẩy uế về nhà mới. Bên cạnh đó phía ngoài hoàng nông bộ, chỗ cây bồ đề cổ thụ cũng đặt sẵn một mâm cúng tương tự như mâm cúng bên trong sảnh nhà. Nhưng giữa bàn còn có thêm một cái thủ lận. Theo suy đoán của anh thì có thể mâm này dùng để cúng trị con quỷ kia. Ông thầy áo vàng lúc này đã khoác lên mình bộ y phục gấm đỏ, sau lưng có thêu hình chữ thọ tròn. Trên đầu đội khăn xếp đỏ, trông cũng tra dáng một ông thầy. Hai đồ đệ đứng hai bên, thấp lên cho ông mấy nén nhang trời cắm vào những bát hương có sẵn trên bàn. Còn lại đưa cho ông ba cây. Ông cầm lấy, miệng lí nhí đọc cái gì đó. Giọng không quá nhỏ nhưng cũng không ai nghe rõ được. Được 15 phút, người ta nghe ông ra lệnh. "Triệt trụ." Người đầu đệ đứng bên chai rượu, cầm lấy rót vào cái ly trống không để sẵn ở trên bàn. Trời ông thầy lại cầm cái ly nước Bên trong để sẵn mấy bông hoa cúc màu vàng. Ông đi quanh nhà, miệng lẩm nhẩm cái gì đó. Tay cầm cái hoa vẩy vẩy nước ở mọi ngóc ngách, từ phòng tiền sảnh cho đến phòng khách, từ nhà bếp cho tới phòng ngủ. Rồi ông còn ra tận toilet nữa. Tuống không biết ông đang làm gì, nhưng có người hiểu chuyện thì bảo là thầy đang tẩy uế. Có người bảo thầy tẩy uế như vậy rất là kỹ, vì mọi ngóc ngách thầy không hề bỏ sót thầy đã có trách nhiệm. Nhưng cũng có người nói: "À, toilet ấy, thì tẩy thế nào cho hết uế mà tây? Mà quỷ nó có trú ngủ cũng ở nơi lừa chỗ. Ai lại chọn cái toilet mà trú ngủ?" Khoảng hơn 30 phút sau, ông thầy cũng đã cúng xong cái mâm cúng ở tiền sảnh. Ông bảo mọi người đốt vàng mã, còn ông tiến trà phỉ mâm cúng đặt trước cây bồ đề, đối diện cái hồn đồng bộ. Mọi người cũng dồn ánh mắt về phía đó để quan sát, rồi cũng tiện thể hỗ trợ ông thầy, lỡ có cái gì cần sai bảo. Đúng như mọi người dự đoán, ông quay qua quay lại hỏi người nhà. Ờ cô đại cũng không. Mọi người ngơ ngác không hiểu ông đang nói cái gì. Thì người đầu đệ chạy quanh, tìm được một cái ghế gỗ. Giống như cái mà các trọng tài cầu lông hay đứng lên để bắt trận đấu. Đồ đệ bảo người nhà cầm ra tám vải vàng cho phủ lên trên, để ông thầy leo lên trên đó đứng cúng. Thầy tra ông muốn thị uy với con quỷ nữ kia, nên mới nghĩ ra cách đứng trên cái đài cao, giống như khổng minh lập đài cầu gió đông nam trong trận đại chiến xích bích vậy. Nhưng vì nằm ngoài kế hoạch nên không ai kịp chuẩn bị. Các đồ đệ nhanh nhẹn kiếm cho ông một cái ghế gỗ để ông đứng tạm. Dù nhỏ, dù thấp Nhưng khi được vũ tấm căng vàng lên Thì nhìn cũng oai phong lẫm liệt lắm Đứng lên trên cây ghế Ông thầy cũng không thể cao ngang bằng cây cây bồ đệ Nhưng với những người đứng gần sau lưng của ông Nhìn ông lúc này trông to lớn Che lắp được hết cả cây cây Còn đó với những người đứng tự xa Thấy ông chẳng khác gì nhân vật Don Quixote trước cối xe gió cả Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi Ông leo lên đứng sẵn trên đại Hai đầu đệ đứng hai bên đốt nhang, cắm vào những bát nhang để sẵn trên bàn rồi đưa cho ông ba cây. Ông cầm lấy, cho miệng hí hố độc to. Có lúc thì miệng lăm châm độc kinh kệ hay bùa chú gì đó. Thật sự chẳng ai hiểu được, cũng chẳng ai biết. Nhưng người ta thấy cặp mắt của ông cứ liên tục lia qua lia lại. Ai nấy cũng đều tập trung quan sát. Ông thầy bắt ma như thế nào, Quý tín giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Quỷ nữ một chân, Thầy pháp Bất Ma của tác giả Nguyễn Tiến Vinh. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2 cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc quý tín giả một đêm ngon giấc.